Ilyash, khúc 7 Hector không nói gì nữa Mà cùng với Paris Nhân chân chạy qua cổng thành Trong thăm tâm hai người Hâm hở xong ra chiến trường chiến đấu Đang mong chờ Thấy hai người xuất hiện Quần tràn mừng rỡ Như gió mắt thần linh người xuống Cho thùy thủ mệt được Mỗi người quật ngã tức khắc Một địch thủ Paris Hạ sát công tử quân vương Arathos Menethyos Sống ở Arne Tây truy nổi tiếng Với thương sắc nhọn Hector đâm xuyên qua mũ bậc đồng Chúng gáy Eoneus Trong khi Glaucos Công tử Hippolytos Chỉ huy quân Lykian Lao thương qua đám đông hốn chiến Chúng Iphinos Công tử Desios Lúc đương sự từ đằng sau nhảy lên lưng tuấn mã Đương sự bắn khỏi xe, lăn xuống đất, tay chân đều gãy. Thế quân akri bị giết như trẻ tre trong cuộc chiến ác liệt. Nữ thần Athena rơi đỉnh núi Olympus xuống thành Tora thiêng Liên. Nhưng đúng lúc đó, vì muốn bên phía tròi hàn thắng, Apollo từ vệ thành Picamore non thấy Ben phóng ra ngăn chặn. Hai người gặp nhau gần cây sồi. Ghi chú, cây sổ ở đây nổi bật trên cánh đồng, ganh cổng Skyan. Apollo công tử chú tể, cất tiếng trước. Ồ, ai nữ chú tể siêu phạm, vì sao vội vã rời núi Olympus xuống đây? Tại sao hăng hái thế? Phải chăng muốn thay đổi thế trận, đem chiến thắng cho quân Đài Nàn? Vì không mải may thương xót quân trời Chaian, dù bị tiêu diệt. Dẫu thế, hãy lắng nghe, ta có kế hoạch hay gấp bội. Nênh ngừng cuộc đụng đổ và hạt tàn sát bữa này. Bữa khác, chúng sẽ lại đánh nhau, tiếp tục chém giết, tới lúc kéo vào thành tòa hoang tàn, đổ nát. Vì trong thâm tâm, nữ thân bất tử các người, chẳng vui lòng nếu chưa săn bằng thành đó. Được vậy, mong lắm thay. thần linh xạ thủ từ xa, Athena đáp. Đó cũng là điều tiều mụi quan tâm khi rời núi Olympus xuống hạ giới, thông quân lính Troian và binh sĩ Achan trên bãi chiến trường. Nhưng này, đại huynh làm thế nào bảo thế nhân ngừng giao chiến? Apollo công tử chú thể tiếp lời. ngô bối có thể khích động tinh thần chiến đấu mãnh liệt trong Hector. Thuốc đẩy đương sự, thách thức đối thủ trong hạng quân Đà Nàn ra tử chiến. Một trọi một, mặt đối mặt. Chạm tự ái, thích hoành hoàng. Quân Achean, cử quán quân giao chiến tay đôi với Hector. Apollo dứt lời. Athena không tỏ ý chống đối. Do đoán đồ trong lòng thâm hiểu hai thần linh dự định làm gì sau khi trao đổi ý kiến helen công tử yêu quý của Priam tìm gặp hector trình bày ghi chú helenus xin đối với Cassandra cũng như chị helenus sở đắc năng khiếu tiên tri sau đêm nghỉ trong đền thờ Apollo hector công tử Priam chẳng hay huyền huynh Có cho phép ta góp ý hay không? Ta đề nghị ngươi, dàn xếp quân trời An và quân Achan ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, đơn phương thách thức quán quân Akrivet tử chiến, Một trọi một. Ngươi khỏi ló sở vì số phận bản thân. Thời gian tiền định chưa tới. Ta biết sự thể như vậy nhờ nghe thần linh bất tử phát biểu. Nghe nói thế, Hector mừng khôn xiết. Chủ suý bước ra chỗ không người giữa hai hòng quân. Nắm thương giữa cán Bảo binh sĩ Troian lui lại Tất cả ngồi im Phía bên kia Agamemnon cũng bảo quân lính Achean Làm tương tự Athena và Apollo cũng bạc cũng ngồi an toà Dưới hình thù kền kền Trên cây sổi cao vút Của chúa tể mang khiên thần Khoái trí nhìn quân lính Troian Và binh sĩ Achean ngồi trên cánh đồng Hàng nối hàng Khiên, mũ thương nhấp nhồ Như mặt biển đen ngòm Đứng giữa hai hàng quân, Hector lớn tiếng. Quân sĩ Troyan, quân lính Achaean sa cặp gọn gàng, lắng nghe bản chức, bày tỏ đối điều. Từ trên thiên đỉnh Kavus, công tử Crondos trọng tài tối thượng, không muốn lời thề giữ ngô bối biến thành sự thật. ghi chú: Thề nguyện ở khúc bà khi Paris và Menelaus dự soạn giao đấu, lời thề không dẫn tới đầu, vì Aphrodite cứu Paris mang đi và Pandaros dừng công bắn Menelaos phá vợ hưu chiến. Trái lại, trong ngâm suy nghĩ, Chúa Tể muốn đẩy hai dân tộc bước tới đường cùng. Ngô bối tiếp tục đau khổ đến ngày Quy Hữu hạ thành Tura, hoặc Ngô bối khuất phục Quy Hữu gần dãy thuyền. Hiện giờ trong hàng ngũ, Quy Hữu có nhiều binh sĩ Aja xuất sắc, chẳng hay có người nào sẵn sàng giao chiến với bản chức không. Nếu có, Xin để người đó rơi đồng đội Bước ra làm quán quân Đương đầu với Hector phi thường Và đây là điều kiện bản chức xin đề nghị Xin Chúa thể chứng giám Nếu hạ sát bản chức Với thương dài nhọn mũi Người quý hữu có thể lột giáp Mang về thuyền rõng không Nhưng phải để người bản chức Mang thí thể về nhà cho dân Traian Và vợ người Traian hòa táng Theo đúng nghi lễ Nếu Apollo đi bản chức chiến thắng Giết chết người quý hữu Bản chức sẽ lột sắp y đem về thần Tura Thiên Liên và sẽ treo trên tường điền thờ quân vương xạ thủ từ xa. Xong bản chức trả lại thi thể cho mang về thuyền để quân Ai Trán tóc dài, hòa táng theo đúng nghi thức. Lập phần mộ cho đương sự trên eo biển Helesporn bao lạ. Ngày nào đó, ngay cả thế hệ chưa chào đời, giống buồm trông thấy dù khách tương lai sẽ nói. Đó là phần mộ chiến binh qua đời từ lâu. Ngay ngày đầu trong trận thư hùng, Mặc dù can trường, bị hector lừng danh hạ sát. Dù khách sẽ nói thế. Vậy nên tên tuổi bản chức sẽ sống mãi với đời. Héctor nói, quân ai ngồi im lặng, không nói một lời, không thốt một lời. Họ sẽ mất mặt nếu từ chối, song không dám chấp nhận. Cuối cùng, sau nhiều dần dật nội tâm, Menelaos đứng dậy chua chát khiển trách. Ôi, lũ khoác lác ba hoa. Thế nghĩa là thế nào hỡi bọn đàn bà con gái? Không phải đàn ông con trai ai trà, sẵn sàng can tâm, chấp nhận đe dọa. Ôi, hồ thẹn! Hồ thẹn khôn cùng không? Tên đàn án nào? Bây giờ dám đứng đầu với Hector? Làm sao các người có thể ngồi đó, chờ thịt tan vào nước, xương thấm vào đất, mà không dũng cảm, mà không anh hùng? Bản nhân sẽ vũ trang, chiến đấu một mình chống lại tên này. Chiến thắng do thần linh bất tử trên cao quyết định. Dứt lời, thân vương lập tức trang giáp y lỏng lẫy Vậy là Menelaos Cuộc đời thân vương sẽ chấm dứt dưới tay Hector Vì đương sự vũ trang đầy đủ Nếu các quân vương Achean Không trùm lên nắm lại Nếu công tử Acheos quyền uy rộng rãi Không đưa tay giữ lại và quát to Menelaos Rông rõi chúa tể Đệ điên rồi Không ai kêu gọi đệ Làm chuyện rồ dại như thế Hãy rút lui dù mất thể diện. Đừng tìm cách giao chiến với đối thủ tài giỏi hơn mình. Hector công tử Priam, chiến binh khác đều khiếp sợ. Ngay cả Archilus, tài ba hơn để gấp bội cũng ngại chạm trán trên chiến trường, nơi con người tìm thấy Vinh Quang. Không, hãy quay lại, ngồi xuống cùng đồng đội. Quân Aichan sẽ tìm quán quân khác, chiến đấu thay họ, đánh lại tên này. Dù can trường không khiếp sợ, dù dũng cảm chiến đấu không mỏi mệt, Xong nếu thoát khỏi cuộc cứu hùng ác liệt và chém giết tàn nhẫn, ta nghĩ tên này rồi ra sẽ vui mừng hạ gối nghỉ ngơi. Với lời như thế, cằn ngăn đúng lúc, Nguyên soái thay đổi cảm nghĩ của Menelaos. Menelaos nghe lời. Vì thế, tùy tung vui vẻ cởi giáp y khỏi bờ vai. Thấy vậy, Nestor liên đứng phát rể giữa hàng quân ngỏ lời. Lão công cất tiếng. Hỡi ôi, man tăng báo phủ đất nước Acha. Peleus, mã phù cao niên. Peleus, diễn giả xuất sắc. Peleus, trường thương tuyệt vời của người Mimidon, sẽ đau lòng khôn xiết. Ngày trước, khi lão hủ tới nhà, Peleus vui vẻ thăm hỏi gia đình. Nếu bây giờ nghe tin con cháu lẩn tránh, khiếp sợ Hector, Peleus sẽ dơ tay vàn vái cầu xin thần linh, cho hồn lia khỏi xác đi xuống âm tì. Ôi, cha chú tệ! Ôi Athena, ôi Apollo, ước gì, ước gì thân đáy trái trẻ như ngày nào, dự trận gần sông Caledon, cuôn cuộn chảy xiết. Khi quân Pilean tập trung giao chiến với quân Akkadian, sử dụng thương giáo sóc bén gần tương thành Pheia, bên sông Iadanos. Quán quân của chúng là Erythalion, đẩy đà cao lớn, mặc giáp y quân vương Arathos khủng khiếp. được là vua chủy. Vì không bao giờ giao chiến bằng cung tình hay thường giáo Thay vì thế, sử dụng truy sắt cỡ lớn, phá tan, đập gãy hàng ngũ đối phương Lycogos giết y không phải bằng sức mạnh mà bằng mưu mèo Lycogos chẹt y trong hiệp lộ Nơi truy sắt trở thành vô dụng, không thể cứu mạng người mang Trước khi vô truy sử dụng bổ bối Lycogos trồm lên tấn công, đâm thương giữa bụng Y ngã ngựa, lăn xuống đất, nắm bất động. Lycogos lột giáp Y, thân linh chiến tranh, tàn ác cho Y. Sau đó, mỗi lần xuất trận, đăng đăng sát khí, Lycogos thương khoác lên người. Về già, sống trong cung điển, Lycogos lại cho mã phu trung thành. Đó là giáp Y, Eretalion khi thách thức quán quân ngô bối. Người khác run rảy, khiếp sợ, không ai dám ra mặt đương đầu. Nhưng tinh thần mạo hiểm dâng cao, Thôi thúc Lão Hủ cả gan trực diện, Mặc dù tuổi đời thấp hơn hết so với mọi người. Lão Hủ giao chiến với Y. Athena cho Lão Hủ chiến thắng. Y là đối thủ vừa cao, vừa khỏe, Lão Hủ hạ sát. Tò ngang, cao lớn khủng khiếp, Y nằm sống sượt trên mặt đất, Tay một đằng, chân một nẻo. Ôi, ước chi, ước chi bây giờ Lão Hủ Vẫn là trai trẻ, sức lực còn nguyên. Như vậy Hector, Sẽ có đối thủ trên chiến trường Lạ thay trong số quý hữu Chiến binh xuất sắc hàng quân Aichan Không thấy người nào có ý chí Hoặc ước muốn bước tới đối địch với Hector Nghe lão còng hết chê bài Đến dè biểu Chính người đứng phát dậy Đầu tiên nguyên xoái Agamemnon Tiếp theo công tử Tideus Diomedes lực lưỡng Sau đến hai Aish Cương quyết dũng cảm Rồi Idomeneus và Mary Onesh, mã phu phụ tá, sát nhân ngang hàng thần linh chiến tranh. đoàn Erypilos, công tử hứa hẹn của Eamon. Sau cùng, Torash, công tử sáng giá của Eamon cũng đứng dậy, và cả Odysseus phi thường nữa. Tất cả tình nguyện giao chiến với chiến binh Hector. Đúng lúc đó, Nestor, mã phu đất Grynenia, đứng dậy phát biểu. Bây giờ, quý hữu phải rút thăm xem ai đặt viên dự. Vì người được lựa chọn, sẽ đem lại viên dự, không những cho lực lượng Aegean, mà còn đón nhận phân thưởng quý báu cho bản thân, nếu thoát khỏi cuộc thư quyết liệt và chém giết tàn nhẫn. Lão công rứt lời, chiến binh đến dấu thăm của mình, rồi bỏ phòng mũ Agamemnon, công tử Aegeus. Binh sĩ giữ tay cầu nguyện thần linh, vừa lầm rầm, vừa ngước nhìn bầu trời cao rộng, Lệnh chú tệ, xin trai chọn Iash hoặc Diomedes, công tử Tidius, hay quân vương Mekhenai, nhiều vàng. Ghi chú, quân vương Mekhenai, tức là Agamemnon. Trong lúc binh sĩ di râm câu nguyện, Má Phu Nestor, Đất Gerenia, lắc mũ Thăm của Iash bắn ra, đúng thăm binh sĩ mong chờ. Lệnh sứ cầm thăm, đi vòng quanh đám đông từ trái sang phải. Đưa cho tất cả thủ lĩnh I-chan nhìn xem. Thủ lĩnh phủ nhận nếu không nhận ra dấu đánh của mình. Cuối cùng, sau khi đi hết một vòng, lệnh sứ cầm thăm tới người đánh dấu, bỏ vào mũ I-ash lường danh. i chia tay, lệnh sứ tới gần để thăm vào tay. Nhận ra dấu đánh của mình, I-ash mùng rỡ. Ném thăm xuống đất, I-ash hét to. Quý hữu, thăm chúng là thăm của bản nhân. Lòng vui khôn tà Vì nghĩ sẽ đánh bại hát to khủng khiếp Trong khi sửa soạn giao chiến Bạn nhấn yêu cầu quy hữu Cầu nguyện chúa tể Công tử Kronos Sống cầu nguyện thầm lặng Đừng để quân trò nghe tiếng Hoặc quy hữu Cầu nguyện thật to Vì dù thế nào Ngô bối Cũng chẳng sợ bất kỳ ai Không ai có thể dù sức mạnh hung bạo Tài năng tác chiến Ép buộc Gạt đẩy Khỏi chiến trường Ngoài ý muốn bản nhân Hy vọng dù thế nào Cũng chiến đấu tới cùng Vì không phải kẻ ngờ ngạch vụng về bản nhân sinh ra Lớn lên ở Salamis Thế là Binh sĩ đua nhau công nguyện quân vương Chúa tể Công tử Cronos ngửa mặt nhìn bầu trời bao la Họ lầm rầm Lạy cha chúa tể Trị về trên núi Ida Trói lòi và vĩ đại Sinh ra ban chiến thắng Oai Hùng và Vinh Quang Và Vinh Quang lượng lẫy cho Ai Tuy nhiên, nếu cũng thương yêu và lo lắng cho Hector, xin trà ban sức mạnh và chiến thắng cho cả hai bằng nhau. Trong lúc họ công nguyện, Iash bắt đầu nai nịch. Mặc giáp y xong, chiến binh hối hả bước ra y hệ thần linh chiến tranh, tàn ác xuất hiện giữa chiến trường, tham dự chiến trận công tử Kronos sắp đặt giữ thế nhân, vì căm thủ gặm nhắm tầm cạn. Cứ thế, Iash cao lớn, Từ tường thành phong ngự của lực lượng Achean Đứng lên đi ra chiến trường Nét mặt hung dữ mỉm cười Vừa giống rạc tiến bước Vừa vung thương trường cán Nóm thấy quân Akribe vui mừng khôn tả Quân Traian rước rảy khác thường Hector cũng rúng tim rùng mình Nhưng muộn rồi Chủ suy không thể quay lại Hay lận vào hàng quân Vì đã thách thức đối thủ giao chiến Ache tiến lại mỗi lúc một gần Mang khiên như bức tường bằng động Phủ bảy lớp ra bỏ Tichios tốn sức ra công Công khiên trai ngược tiến tới trước mặt Hector Ai công tử Telemon dừng lại thách thức Hector Bây giờ quý hữu Sẽ thấy trong trận đọ sức đua tài Một trọi một Quân đài nạn cũng có trong tay chiến binh tuyệt hào ra sao Ngay cả khi không thể trông cẩy vào Archelius Mách chiến bắt thắng Trái tim dũng cảm như sư tử Lúc này nuôi hẳn trong lòng Đối với Agamemnon nguyên soái Ngoại trực truyền đó Ngô bối có người đứng ra đứng đầu với quy Hữu Nhiều vô kể Vậy Quý Hữu ném trước và bắt đầu cuộc chiến Hector cao lớn Bú trận ông ánh đáp Iash Dòng dõi chú tể Công tử Thelemon Thủ lĩnh binh sĩ Đừng tìm lời đe dọa Như thể bản nhân là đứa trẻ yếu đuối Hay mụ đàn bà không biết mùi trận mạng Với bản nhân Chiến trận và chém giết là việc làm quen thuộc. Bản nhân hiểu cách tung khiên ra bỏ cứng rắn, sang phải, sang trái. Khiên trong tay bản nhân, chiến đấu như chiến binh dặn giấy kinh nghiệm. Bản nhân biết lúc nào xong tới, đâm mã xa, di chuyển vùn vụt, vụt. Bản nhân cũng biết đường đi, nước bước, trong vũ điệu thần linh chiến tranh đà sát, biểu diễn khi cần chiến. Dẫu thế, bản nhân không chơi trò, đánh trộm, bắn lén như quý hữu. Trái lại. Bạn nhân giao chiến công khai. Đây này, coi chừng đường lao trúng đích. Dứt lời, chủ suý, nâng trường thương, nhắm ném. Thương chúng khiến đổ sộ của I.H. bọc bảy lần ra, lần cuối cùng lần thứ 8 bằng đồng. Mũi cứng xuyên qua 6 lần ra bò, xong bị lần ra thứ bảy chặn lại. Đến lượt mình, I.H. dòng dõi chúa tể ném thương cán dài. Thường cắm phọc khiến tròn công tử Priam, xuyên qua mặt bóng loáng, đâm tới trấn thủ ra cồng khéo léo. Nhít thẳng sẽ rất trù nít bên mạng sườn. Những chủ xí ngả sang bên, nhờ thế thoát khỏi số phận đen tối. Bây giờ, cùng lúc đưa tay lùi thường, hai bên lao vào nhau như sư tử ngoạm thịt sống. Công tử Priam lao trúng giữ khiến ai ách đang cầm, song mũi đồng không xuyên qua. Mặt cứng hắt ra ngoài. Iash sổ tới đâm Hector trúng khiên. Chủ suý rội ngược, mũi thương chạm cổ, máu đậm ứ ra. Giống vậy, Hector mũ trần ống ánh không bỏ cuộc. Chủ suý lưu lại một chút, bàn tay nùng nục nắm hòn đá to tướng, dù gì, đèn thấm, nằm trên mặt đất, vùng ném vào khiên đồ sổ, dây bảy lần của Iash. Thấy vậy, Iash vô ngay hòn đá to hơn, vùng một vòng quăng hết sức. Hòn đá như thốt cuối say, chúng khiến bẹp rúng. Chủ suy, lặng trọng ngã ngửa, nằm dài mắt kẹt trong khiên. Nhưng Apollo nhân tay nâng lên. Hai bên bây giờ, sẵn sàng vung kiếm, chém nhau tay đổi Nếu lệnh sứ, sứ giả của chúa tể và thế nhân, không nhanh nhẹn đến can thiệp. Người nhân dân bên Tròi An, người nhân dân bên Achean, Tathibios và Ideos, Cả hai khôn khéo, thân trọng. Hai người giữa trưởng xông vào giữa hai chiến binh. Ideos, lệnh sứ kinh nghiệm già dạn, tư tưởng thâm trầm cất tiếng. Các con yêu quý, ngưng tức thì không đánh nhau nữa. Chúa tể thu thập mấy trời yêu thương cả hai con. Cả hai là tay thương tài cán, ngô bối đều biết. Màn đêm gần buông, dù sao, cũng nên nhường bước cho đêm tối. Iash, công tử Thê-la-mòn đáp. Idaos, Hector hâm hở yêu cầu quyết đấu, hoành hoang thách thức chỉ huy hàng quân ngô bối. Vậy lệnh sứ, hãy bảo đương sự tuyên bố chấm dứt. Nếu đương sự đồng ý, bản nhân sẽ vui lòng làm theo. Hector cao lớn, mũ trần ông ánh tiếp lời. Iash, vì thần linh đã ban cho quý hữu, thân linh lực lưỡng, thể xác cường tráng, đầu óc khôn ngoan. Vì sử dụng thương giáo, quý hữu, hơn hẳn mọi binh sĩ trong hàng quân Aichan. Công nhận sự thể, bản Nhân đề nghị bữa này, ngô bối ngừng chiến, ngừng chém giết. Sau này, ngô bối sẽ lại giao chiến, chừng nào thân linh quyết định, bên nào toàn thắng mới thôi. Màn đêm gần buông, dù sao cũng nên nhường bước cho đêm tối. Như vậy quý hữu, có cơ đem nguồn vui cho binh lính Aichan bên dãy thuyền, nhất là thân thuộc và đồng đội. bản Nhân cũng có dịp mang nguồn vui về khắp thành phố rộng lớn của quân vương Priam Cho đàn ông con trai Troian, đàn bà con gái Troian, văn giải, tha thứ tụ tập trong đền thờ cầu nguyện thần linh, phù hộ cho bản nhân. Tuy nhiên, trước hết ngô bối nên trao đổi kỳ vật dân dở, để mọi người, bên Troian, cũng như phía Aichan, sẽ nói. Tùy giao chiến, một mất một còn, vì bất hòa vò xé tâm can. Sống bây giờ hai người, chia tay trong tình hòa hợp và thân hữu. Dứt lời, Hector tặng Aiasch. Thanh kiếm, đốc nạm đinh bạc Trao cả bao đựng, lẫn giải đeo I.S. Bill Hector Thắt lưng màu tím ống ngạ Sau đó trì tay Hai người quay về hàng ngũ I.C.A Người trở lại lực lượng Trian Đồng đội vui mừng Thấy chủ suy trở về lành lặn toàn vẹn Thoát khỏi thái độ cuồng nổ Ban tay khủng khiếp của I.S. Họ hụt tống chủ suy về thành phố Như người họ tưởng đã chết Trong khi đó Phía bên kia binh sĩ Aichan, tháp thùng Iash tới gặp nguyên xoái Agamemnon. Hớn hở, phấn khởi vì chiến thắng. Lúc mọi người tới trại chỉ vi nguyên Soái Agamemnon giết bó 5 tuổi, làm lễ dân công tử Kronos toàn năng Họ lột ra, phanh xẻ, cắt chặt thành miếng. Họ khéo léo sâu vổ xiên, nướng cẩn thận, chín hẳn mới nhấc khỏi lửa. Công việc xông xuôi, bữa ăn sửa soạn. Họ vui mừng thưởng thức, khẩu phân đồng đều. Dẫu thế, để vinh danh, công tử anh hùng Acheos, Agamemnon quyền uy, rộng rãi dân cả sống lương cho Aeas. Âm thức thỏa mãn, Lão Công Nestor mới mở màn, đề nghị cùng mọi người. Khôn ngoan của Lão Công đã từng chứng tỏ trong quá khứ. Thành tâm, thiện chí bây giờ, Lão Công đứng lên giãi bày. Công tử Acheos và chỉ huy dũng cảm hàng quân Acheon, quý hữu thừa biết, Nhiều biên sĩ ai tóc dài Nhiều khốn kể Đã nhắm mắt thi sinh Thần linh chiến tranh tàn ác Đã lấy máu họ Nhụm đỏ nước sông Scalman Rush, Trong khi linh hồn họ Âm thầm xuống địa ngục gặp Diêm Vương Bởi thế Lão Hữu đề nghị Tới giảng đông Nguyên xoái tuyên bố hưu chiến Sau đó ngô bối Cùng nhau bắt tay vào việc Đem xe bỏ xe lai tới đây Chất xác chết trở đi hỏa thiêu Không xa dãy thuyền Thù xếp từng trường hợp cho bạn bè người quá cố, mang hài cốt về cho con cái họ, khi ngô bối trở về quê cha đất tổ. Ngay chỗ dựng dàn hỏa lấy đất từ cánh đồng, ngô bối lập mộ phần duy nhất, mộ phần nhô cao, mô chung cho tất cả. Gần mộ phần, ngô bối nhanh chóng xây tướng các bảo vệ, cả người lẫn thuyền, cổng vững chắc, khí khao mở quá tường, đủ chỗ cho xe chạy. Kết xa một chút, ngô bối đào hào sâu, song song với tường, làm chứng ngại, không cho xe và lính chạy qua. Phòng trường hợp ngày nào đó, quân Tròi An phá vòng vây sông tới áp đảo. Kế hoạch của lão không là vậy. Các quân vương đều tỏ ý tán đồng. Trong khi đó, trước công cung điện Priam, trên vệ thành Tòa, bên Tròi An cú họp bàn, sông họp bàn trong lo sợ và bối rối. Người đầu tiên phát biểu, Là Antenor thầm thúy Lão công lên tiếng Binh sĩ Troian Binh sĩ Daranian Binh sĩ Đồng Minh Xin lắng nghe ý kiến Lão Hù cảm thấy tự tâm can Buộc lòng phải nói ra Ngô bối Hãy thực hiện ngay bây giờ Trả Helene đất Argos Lại cho công tử Archeus Cùng tất cả cua cài của nàng Ngô bối đang chiến đấu Chống lại lời thê thủy chung Biến thành dối trá lửa lọc Ghi chú Ám chỉ Lythe chấp nhận ở khúc bà trước khi Menelaus và Paris giao chiến. Sau đó, Pandarus phá vỡ. Lão Hủ thấy chuyện chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Ngô Bối không thể làm gì khác trừ theo điều lão Hủ đề nghị. Dứt lời, lão cũng ngồi xuống. Paris đứng phát dài. Thần vương nói, "Antenor, điều lão công vừa nói" Bạn nhân không thích tí nào Lão công nên đưa ý kiến hay hơn Tuy nhiên Nếu quả thực đó là điều lão công muốn nói Như vậy chắc hẳn thân linh Đã biến lão công thân ngớ ngẩn, u mê Bây giờ bản nhân trân trọng cho người thành tù luyện ngựa Hay cảm nghĩ bản nhân tuyên bố thẳng thương trước mặt lão công bản nhân sẽ không trao trả phu nhân yêu quý Nhất định không Xong bản nhân sẵn sàng trả lại Của cải mang từ đất Aros Về cung điện Và cho thêm của cải của mình Dứt lời, Paris ngồi xuống. Priam, dòng dõi, Dardanos, ý nhị, thăm trầm đứng phát giải phát biểu. Giám vẻ nhân hậu, quân vương nói với hội nghị. Bình sĩ Troian, binh lính Dardanian, quân sĩ đồng minh, hãy lắng nghe ý kiến. Quả nhân cảm thấy tự tâm can buộc lòng phải phố bày. Bây giờ, tất cả vào thành, dùng bữa chiều như thường lệ. Đừng quên căn phòng cần mặt, và mọi người cần đề cao cảnh giác. Đến dạng đông, Idaos sẽ truyền đạt tới công tử Acheos, Akamenon và Menelaos, ý kiến mà Paris vừa đưa ra. Hơn thế, lệnh sứ có thể đưa thêm đề nghị hợp lý, hỏi xem công tử Acheos có sẵn lòng đồng ý ngương chiến tới khi ngô bối hòa thiêu xuống người quá cố. Sau đó hai bên lại giao chiến, và tiếp tục tới khi thần linh quyết định bên nào thắng trận mới thôi. Mọi người chăm chú lắng nghe chấp nhận ý kiến quân vương và thực hiện gấp rút. Bình sĩ dùng bữa chiều trong dân trại theo phân đổi Đến dạng đông, Idaios tới giải thuyền chống không. Lãnh sứ thấy quân Đài Nàn, bày tôi thần linh chiến tranh, đang ngồi cuối thuyền Agamemong họp bản. lệnh sứ bước tới chính giữa, vừa trao sứ điệp, vừa rõ ràng tuyên bố. Công tử Acheos và chỉ huy toàn thể lực lượng Achean Quân vương Priam và chỉ huy lực lượng Tran hãnh diện Tự hào phải bị phu tới Trình bày ý kiến Paris gây nên bất hỏa Thù hẳn đề nghị Nếu quý vị vui lòng chấp nhận Thần vương sẵn lòng trả lại tất cả cuộc cải Đem xuống thuyền trở về thần Tra Và sẵn sàng cho thêm cuộc cải của chính mình Nhưng thần vương nói Thần vương sẽ không trao trả phu nhân Trẻ trung của Menelos lường danh Mặc dù binh lính Tran hối thúc Hơn thế Bị phu còn được lành Hỏi xem Quý vị có bằng lòng ngưng chiến Trong khi ngô bối Hòa thiếu người quá cố Sau đó đôi bên Sẽ lại giao chiến Và tiếp tục cho tới khi Và tiếp tục cho tới khi Thần Linh quyết định bên nào Thắng trận mới thôi Lệnh sứ dứt lời Chỉ huy Aichan bắt đầu Tất cả im lặng Cuối cùng Diomedes Hiếu chiến Lớn rộng cất lời Lúc này Đừng ai nghĩ tới chuyện Chấp nhận của cải Paris Trả lại và cũng chẳng nên nghĩ tới việc đón nhận Hy lên Ngay cả đứa bé nằm trong nơi cũng thấy số phận bọn Trà Hàn như trứng để đông đằng, cáo chung đến nơi. Vừa nghe, cảm thấy lời nói trí lý, con cháu người A nhất tề và đồng loạt Honho Diomedes luyện ngựa. Vì thế, nguyên soái Agamemnon mới ngỏ lời với lệnh sứ. Ideos, chắc hành lệnh sứ đã nghe quân sĩ A phát biểu. Lệnh sứ biết họ trả lời thế nào, bản nhân cũng đồng ý. Việc hỏa thiêu xác chết, bản nhân không chống đối. Khi con người đã từ dạ cõi đời, chẳng nên trì hoãn, mà nên thường xót, xóa dịu số phận bằng ngọn lửa để họ mau chóng ra đi. sinh chúa tể, phu nhân sống xét của Hera, trứng giám lời ngô bối tuyên thể. Nói rồi, nguyên soái giữa các quyền trường, cho tất cả thần linh nòm thấy. Ideus lên đường trở lại thành Tora thiêng liêng. Bingtrian và Dadanian đang họp bàn, tất cả trông chờ Ideus quay về. Lệnh sứ đi vào, đứng giữa phòng, nói cho mọi người hay sứ điệp. Tất cả vội vàng sửa soạn, thực hiện hai việc. Người đi liệm xác chết, người đi kiếm củi. Phía bên kia, quân Akrive cũng hối hả rời thuyền. Người đi nhặt xác chết, người đi tìm củi. Từ dòng nước phẳng lặng, sâu thẳm đại dương tôn chảy lưỡng lờ, vừa bắt đầu soi sáng kính đồng, ngày mới xuất hiện. Đúng lúc đó, hai bên gặp nhau. Khó khăn lắm, họ mới nhận ra từ người quá cố. Họ nhân tay lấy nước lau máu đỏng trên vết thương. Sau đó, vừa nâng lên để trên xe, vừa xúc động nhỏ lệ. Priam quyền uy, không muốn bị lính tròi ăn khóc lóc ẩm ý. Vì thế, họ im lặng, chất xác chết lên dàn hòa. Lông ngậm ngùi thương tiếc. Sau khi nhóm lửa hỏa thiêu, họ quay lại thần Tra Thiên Liêng. Phía bên kia cũng làm tương tự. Binh sĩ A-chan gọn gàng trông xác chết lên giàn hỏa. Lông ngậm ngùi thương tiếc. Sau khi nhóm lửa hỏa thiêu, họ quay về dãy thuyền. Giảng đông chưa xuất hiện. Ghi chú, sáng ngày khác, ngày hưu chiến thứ hai. Thi sĩ, Không diễn tả rõ rệt Mà chỉ nói tổng quát đêm tới Rạng đông xuất hiện Ngày mới bắt đầu Đêm còn lờ mờ Một nhóm binh sĩ Trong hàng quân Aichan Ra gian hoàn làm việc Tới nơi lấy đất từ cánh đồng Họ lập mộ phần duy nhất Mộ phần nhô cao Mô chung cho tất cả Gần mộ phần Họ xây bức tường Tháp canh cao Bảo vệ cả người lẫn thuyền Cổng vững chắc mở quá tường Đủ chỗ cho xe chạy Bên ngoài, cách đó một chút, họ đào hào sâu, dài, rộng, cắm đầy cọc. Quân Achean cứ thế cầm cụi giải quyết công việc. Trong khi đó, ngồi bên cạnh chú tể sống xét. Thần linh để mắt quan sát công trình vĩ đại của biên sĩ Achean. bê sa lên tiếng bọc lộ cảm nghĩ. Ghi chú, bê đòn em của chú tể, thần linh biển cả, sông cũng là thần linh đất liền. Cha chúa tệ, bây giờ có thế nhân nào trên trái đất bào là có nhã ý cho hàng bất tử hay? Chúng nghĩ gì? Định chi không hả? Cha không thấy về phía chúng, binh lính Ai Cha An sẽ thường bảo vệ giấy thuyền, đào hào chạy song song mà không tế sinh dân thần linh ứ. Công trình thành công sẽ gây tiếng vàng như dạng đông lan tỏa. Thế nhân sẽ quyền bức tường bản nhân và Apollo tốn công, tốn sức xây dựng cho quân vương Lào Mè Chúa tệ bực mình bèn đáp. Pesadon, ngươi nói gì vậy? Thần linh khác, bàn tay không hằng hái, tinh thần không cương quyết bằng ngươi, sẽ cảm thấy lo sợ đối với công trình. Dẫu thế, uy danh ngươi sẽ lan tỏa xa rộng, như tia sáng giảng đông. Vậy nghe ta nói, khi bọn Achan tóc dài, lên thuyền trở về quê hương, ngươi cứ việc đặt đổ bức tường, uốn phẳng xuống nước, đem cát trải kín bãi biển rộng dài. Lúc đó, người sẽ thấy công trình to lớn của chúng biến dạng, tiêu mà. Trong khi hai thần linh lơi qua tiếng lại, mặt trời lụt dần. Binh lính Achan hoàn tất công trình. Họ giết bò trong trại, sau đó dùng mỡ. Nhiều thuyền, khá nhiều, chở rượu vang từ Lenos tới cửa biển. Eneos, công tử Jason, gửi mấy ngàn thùng làm tặng phẩm đặc biệt dành cho công tử Acheos. Agamemnon và Benelaos Nhờ thế Bị lính Ai-chan có rượu nhầm nhi Có người đổi đồng lấy rượu Có người đổi sắt lấy rượu Có người đổi giá bò Hoặc bò sống lấy rượu Có người đổi nô lệ lấy rượu Họ ngồi xuống thưởng thức bữa ăn phong phú Quân lính Ai-chan Ăn uống suốt đêm Trong khi trong thành phố Quân sĩ Tròi An và đồng minh cũng thế Ngược lại Suốt thời gian đó Trong lòng chủ định tài ương Đâm chiều suy nghĩ Chúa tể thần linh thận trọng khôn ngoan Để sống dình rùng rờn Mặt tái mét về hoàng sở Họ nghiêng ly đổ rượu xuống đất Ghi chú Ở đây là rầy rượu Cũng tế thần linh Không người nào dám uống Trước khi làm lễ dân công tử Kronos Quyền uy vô hạn Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe sông khúc 7 thi tập Iliash của Horm Để đón nghe các phần tiếp theo các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký Mạnh Tốn xin kính chào và hẹn gặp lại